Thư 11, lên đây đi, mỗi một đường kim mũi chỉ đều được kết bằng sợi lông vũ, làn váy trắng như đang vỗ cánh bay, tỏa ra ánh sáng lung linh mỹ lệ, lúc Mạnh Thính về đến nhà, Thư Dương đang ngồi trên sofa xem đá banh, Thư Lan đâu rồi, Thư Dương quay đầu lại, trên khuôn mặt lạnh lùng của cậu xuất hiện một tia kinh ngạc, quả thật gần đây chính cậu cũng nhận ra thái độ của Mạnh Thính đối với Thư Lan đang dần dần thay đổi, trước đây chị ấy đối xử với Thư Lan rất tốt. Cũng gọi Tiểu Lan giống như ba hay gọi, nhưng dạo gần đây Mạnh Thính và Thư Lan duy trì một khoảng cách nhất định, xem nhau như người dân. Thư Dương nhàn nhạt trả lời, ở trong phòng, Mạnh Thính mím môi, cô không đi tìm Thư Lan mà về phòng mình lấy cái rương ra, vừa mở ra, cô phát hiện nó đã bị lục tung, chiếc váy ba lê bị vò thành một cục, mặt dây chuyền nhỏ kia không thấy đâu nữa, Mạnh Thính vuốt phẳng nếp nhăn trên chiếc váy, chiếc váy lông màu trắng cũng biến mất, mắt nhìn của Thư Lan cũng tốt đó chứ. Thứ quý giá nhất trong rương của cô chính là chiếc váy lông vũ màu trắng kia, đó là chiếc váy mà mẹ phải mất nửa năm để hoàn thành. Tăng Ngọc Khiết rất xinh đẹp nhưng xuất thân không được tốt lắm, bà sinh ra ở một thôn quê nhỏ, ông bà ngoại của Mạnh Thính dạy học ở trong thôn. Tăng Ngọc Khiết khi còn trẻ đã yêu sai người, bà không nghe theo sự sắp xếp trong nhà mà bỏ trốn cùng với một người đàn ông ở nơi khác. Sau khi Tăng Ngọc Khiết rời xa quê hương cũng không sống tốt lắm, bà làm công cho một xưởng may. Sau đó người đàn ông kia bỏ rơi bà, khi ấy trong bụng bà còn đang mang thai mạnh tính, bà là một người phụ nữ kiên cường, không bao giờ có suy nghĩ sẽ tự tử, trái lại toàn tâm toàn ý nuôi dưỡng con gái của mình thật tốt, năm mạnh tính 10 tuổi, bà đã tự tay may chiếc váy này, tăng ngọc khiết rất khéo tay, vào thời đó, nhiều quý bà giàu có đều rất hãnh diện khi mặc những bộ trang phục bà làm, sau này khi bà không còn may quần áo nữa, Tựa như bà đang nói với mạnh tính rằng mình không còn yêu người đàn ông kia nữa, bộ trang phục cuối cùng của Tăng Ngọc Khiết chính là chiếc váy lông vũ màu trắng, dồn hết vào đó tình yêu thương của một người mẹ, mỗi một đường kim mũi chỉ đều được kết bằng sợi lông vũ, làn váy trắng như đang vỗ cánh bay, tỏa ra ánh sáng lung linh mỹ lệ, đó là một chiếc váy thời dân quốc, cho dù đặt ở thời hiện đại cũng cực kỳ tuyệt đẹp đáng giá, Tăng Ngọc Khiết rất cưng chiều mạnh kính, con gái của bà chính là thiên sứ trên trời ban tặng. Bà đã làm cho nó một chiếc váy để nó mặc sau khi lớn lên, vốn dĩ đó chính là món quà tặng cho Mạnh Thính vào lễ trưởng thành, tuy nhiên sau khi Tăng Ngọc Khiết qua đời, Mạnh Thính đã để nó ở dưới cùng của cái rương, cho đến khi xảy ra trận hỏa hoạn ở kiếp trước, không những thiêu rụi chiếc váy này mà còn hủy hoại khuôn mặt của Mạnh Thính, Mạnh Thính đóng cái rương lại, đứng dậy gõ cửa phòng Thư Lan, Thư Lan mở cửa ra thấy cô, có hơi không được tự nhiên dời mắt đi, chị, Mạnh Thính vương tay. váy và dây chuyền của chị thư lan trừng to mắt chị sao chị có thể vu oan cho em vậy được mặc dù chị là chị của em nhưng nếu tiếp tục như vậy em sẽ nổi giận đó mạnh thính đánh giá cô ta cô bé trước mắt chỉ mới 17 tuổi cũng bằng tuổi cô sau so ra chỉ nhỏ hơn cô một tháng mạnh thính đã từng đối đãi thật lòng với cô ta cả một đời dốc hết sức bảo vệ cô ta nếu như không phải vì cứu thư lan thì kiếp trước cô cũng không bị hủy dung Thư Lan rất biết lấy lòng người khác, năm ấy khi Mạnh Thính mất đi mẹ mình, Thư ba ba ăn nói vụng về, không biết cách an ủi cô, Thư Dương thì không cần phải nói, chỉ có mình Thư Lan ngọt ngào gọi hai tiếng chị ơi, cô ta nói, chúng ta mãi mãi là chị em thân thiết nhất của nhau, Mạnh Thính chưa từng hiểu rõ cô ta, cứ vậy mà đối xử tốt với cô ta cả một đời, nhưng kiếp này cô sẽ không bao giờ để tâm đến Thư Lan nữa, ánh mắt Mạnh Thính bình thản, em thích gian nhẫn. Vì vậy lấy sợi dây chuyền của chị đi lấy lòng anh ta. Thư Lan thẹn quá hóa giận. Chị nói bậy gì đó. Chiếc váy kia là di vật mà mẹ đã để lại cho chị. Bên trong sợi dây chuyền kia có bức hình chụp chung của mẹ và chị. Những đồ vật chị tặng cho em trước đây chị không tính toán. Nhưng hai thứ đó không thể đưa cho em. Thư Lan không tưởng tượng được một mạnh tính với tính cách vô cùng dịu dàng vậy mà lần này lại dứt khoát như thế. Cô ta cũng tức giận. Thẳng thắn thừa nhận. Tôi đi sinh nhật bạn mượn chỉ có một chiếc váy thôi mà chị căng thế, tôi mà có váy nào đẹp thì còn cần đến đồ của chị à, còn không phải vì đôi mắt của chị mà nhà chúng ta mới khó khăn vậy ư, tiền lương trước kia của ba tôi cũng đâu có thấp, vậy mà toàn lấy ra để trả nợ thay cho chị đấy thôi, Mạnh Tính tay nắm lại thành quyền, sau một lúc lâu cô mới nhẹ nhàng thở ra, Thư Lan, Thư Lan liếc nhìn cô, không hiểu sao trong lòng có chút bất an, Mạnh Tính vẫn là một người hiền lành dịu dàng. Nhưng đối với một số việc thì khác, những gì chị nợ thư ba bà, chị đều ghi nhớ thật kỹ, nhưng chị không hề nợ em bất cứ cái gì, trước đây mỗi khi chị có thứ gì đều đưa hết cho em, Mạnh Thính học đánh đàn, Thư Lan cũng đòi học theo, tuy nhiên trình độ của cô ta không cao, chỉ học được 2 năm, học rất qua loa sơ sài, Mạnh Thính biết hoàn cảnh gia đình khó khăn nên không còn học dương cầm nữa, khi đó mẹ vẫn còn sống, trong nhà chỉ có thể gánh nổi học phí của một người. Mạnh Thính luyện múa, đã tập qua rất nhiều điều, Thư Lan cũng ầm ý đòi học, Mạnh Thính vì nhường lại cơ hội cho cô ta được học mà cô phải từ bỏ việc đi theo vũ sư học tập, từ mình học hỏi tập luyện, nhưng Thư Lan lại không như mong đợi, cộng thêm cơ thể cô ta không dẻo dai, chịu không được khổ cực mỗi khi phải kéo căng dây chằng. vậy là mới học được một tháng thì bỏ cuộc, Mạnh Thính nói, nếu em không trả lại đồ cho chị, tự chị sẽ đi tìm dân nhẫn lấy lại. Thư Lan chưa bao giờ gặp qua một mạnh tính như vậy, cô ta nổi điên lên, chỉ có ngon thì đi đi, chỉ mà đi tôi sẽ mất với ba ngày, chỉ thế mà làm cho con gái ruột của ông mất vui. Thư Lan nói xong liền đóng cửa ngay, dù sao sợi dây chuyền kia cũng không lấy lại được, kỳ thật cô ta cũng không biết đằng sau mặt dây chuyền còn có tấm hình, khi đó cả lớp đang đồn ầm lên thứ ba tuần này là sinh nhật của Hạ Tuấn Minh. Đám người bọn họ mặc dù không ra gì nhưng tất cả đều là mấy tay giàu có con ông cháu cha, Thư Lan cũng được mời tham dự, thế là cô ta làm bộ đánh rơi sợi dây chuyền của mảnh tính xuống đất, quả nhiên Hạ Tuấn Minh nhớ ra cô ta, Thư Lan đỏ mặt nói đó là giải thưởng khi cô ta tham gia khiêu vũ nhận được, Hạ Tuấn Minh nhặt lên rồi nhìn thấy ảnh chụp bị rơi ra, anh ta sững sốt vài giây, sau đó huýt sáo một cái, hỏi Thư Lan về người trên bức hình, cô gái này là ai vậy? sắc mặt Thư Lan trắng bệch, cô ta đành phải gượng cười, là một tiểu minh tinh mà em rất hâm mộ nhưng bây giờ đã rút lui rồi, hạ Tuấn Minh có chút thất vọng, xin thật đấy, cho anh cái này nhé, tối mai em đến chơi nhà. hai mắt Thư Lan sáng rực lên, lập tức đáp ứng, cái váy kia cũng vô cùng đẹp mắt, không chỉ đẹp mà còn rất đặc biệt, dù sao mạnh tính cũng đâu có mặt, cô ta mặc một chút thì có sao đâu chứ. Thư Lan nghĩ đến ánh mắt người khác nhìn mình khi dự tiệc sinh nhật của Hạ Tuấn Minh vào tối mai thì toàn thân đều cực kỳ kích động, nếu Giang nhẫn hứng thú với mình thì, cô ta không thèm tin Mạnh Thính sẽ đến đó đâu, dù sao từ nhỏ đến lớn Mạnh Thính đều rất ngoan ngoãn, không hề đâm chọt người khác, luôn luôn hiền lành tốt bụng, những việc khiến ba ba đau lòng, Mạnh Thính tuyệt đối sẽ không để cho tình cảm chị em bất hòa, hổ không lên cơn thì tưởng là mèo Kitty à, ngày hôm sau khi đi học, Thư Lan vẫn chưa trả lại đồ cho Mạnh Thính, cô biết ngay mình chỉ có thể đi một chuyến, cô sẽ không nhận bộ Thư Lan vô điều kiện, Bức hình ấy là di vật của mẹ, sao có thể để cho đám người Hạ Tuấn Minh xem như đồ chơi mà độ nghịch chứ. Lúc trường thất trung tan học đã 5 giờ 30 phút chiều, Mạnh Thính thu dọn xong thì nói với Triệu Noãn Chanh, cậu về nhà trước nhé, còn cậu thì sao Thính Thính, tớ có chút chuyện, Triệu Noãn Chanh không để ý lắm, được rồi, vậy mai gặp lại nha Thính Thính. Mai gặp lại, Mạnh Thính vốn cho là giờ tan học của hai ngôi trường xe giống nhau, khi cô đến lấy lại váy, Thư Lan chắc chưa thay nó vào đâu, Thư Lan chắc chắn sẽ không trả váy lại cho cô khi ở nhà, nhưng cũng sẽ e ngại làm lớn chuyện lên ở trường, vì vậy sẽ không khăng khăng mặc chiếc váy đó nữa. Nhưng khi cô đến lớp học của Thư Lan, một nữ sinh ngồi phía trước Thư Lan cầm một cái gương nhỏ, tò mò liếc cô, tìm Thư Lan hả, nó đi rồi. Hôm nay là sinh nhật của Hạ Tuấn Minh bên khối 12, nó cấp tiếp của lão trương để đi, Mạnh Thính nhíu mày, không nghĩ tới đám người này đều trực tiếp trốn học, cảm ơn bạn, bạn biết Hạ Tuấn Minh tổ chức sinh nhật ở đâu không, nữ sinh kia nghe giọng nói Mạnh Thính dịu dàng êm tai, vậy là nói cho Mạnh Thính biết luôn, ở An Hải Đình, Mạnh Thính có hơi khó xử, nhưng khi nghĩ đến với tính tình của Thư Lan, chiếc váy có khả năng sẽ bị hư tổn, cuối cùng cô vẫn ngồi xe buýt đến An Hải Đình một chuyến. Cô biết An Hải Đình ở đâu, đây là khu vực đắt giá nhất toàn thành phố, sát bên bờ biển, có quán bar, quán nét, phòng kỹ thuật viên, nó cũng thuộc sở hữu của tập đoàn Tuấn Dương dưới trướng nhà họ Giang. Thời điểm tan học cũng vừa lúc là giờ cao điểm, Mạnh Thính xuống xe, sắc trời đã hơi tối, đêm mùa đông đến khá sớm, giờ phút này đã là một mảnh màu đen, Mạnh Thính đến trước cổng lớn An Hải Đình, trước quầy lễ tân có một người đàn ông và một người phụ nữ tiếp đón. Thái độ của họ rất tốt, xin hỏi cô là, Mạnh Thính vẫn còn mặc đồng phục trường thất trung, chân mang một đôi giày bình thường, tóc buộc thành đuôi ngựa, trên sóng mũi mang một chiếc kính màu đen, nhìn qua có chút dở hơi, Mạnh Thính thấp thỏm bất an, em đến tìm em gái có được không ạ, người phụ nữ mỉm cười, bạn học, nếu em không có thiệp mời thì không được vào đâu, Mạnh Thính ngẩn người, trên lầu truyền đến tiếng hát không biết là của ai, có thể gọi là quỷ khóc sói gào. Cô biết bữa tiệc này vô cùng náo nhiệt, loại tình huống như vậy mà Thư Lan không gây chuyện thì không phải là Thư Lan, Mạnh Thính đến không phải để thay cô ta giải quyết hậu quả, mà bởi vì chiếc váy của cô không thể bị hủy hoại được, em cũng là, cô hiếm khi nói dối, gương mặt đỏ bừng lên, bạn, bạn của Hạ Tuấn Minh, em đến trễ, người phụ nữ cười, cô bé, nói dối là không được đâu nhé, ánh mắt của cô ta rơi xuống trên chiếc kính của Mạnh Thính, người đàn ông kia cũng tỏ vẻ khinh thường. Biểu hiện hiểu rõ Mạnh Thính đang gạt người, Mạnh Thính biết là vì cái gì, đám người gian nhẫn, không phú thì quý, Hạ Tuấn Minh đều qua lại với những người trên cao như vậy, đâu ra đứa bạn bần tiện như cô chứ, Mạnh Thính do dự hồi lâu, đưa tay tháo mắt kính xuống, trong nháy mắt hai người tiếp tân bất chợt im lặng, hai gò má thiếu nữ ửng đỏ, em thật sự là, bạn của bọn họ, ánh đèn trong phòng khách sáng rực, cô khó chịu nháy mắt mấy lần, trong mắt dần tụ nước mắt, Nhưng lại xinh đẹp không thể tưởng nổi, một vẻ đẹp thuần khiết giản dị, còn ưu nhìn hơn tất cả những người đã đến đây. Người đàn ông đỏ mặt, lát sau mới khẽ ho một tiếng, để anh đi hỏi lại một chút nhé. Mạnh kính đeo kính lên, có hơi khẩn trương điện thoại thông, người đàn ông hỏi cô, bên kia hỏi tên em là gì. Mạnh kính không còn đường lui đáp, mạnh kính, hạ tuấn minh uống đến hoa mắt, hát xong một khúc đầy rông tố rồi tiếp điện thoại, tửu lượng anh ta không tốt. Nghe đầu bên kia nói ra tên Mạnh Thính, phản ứng đầu tiên của anh ta chính là nghĩ mình đã nghe lầm, con mẹ nó, Mạnh Thính à, Giang Nhẫn đang đánh bài bên ghế salon gần đó dương mắt nhìn, anh Nhẫn, thua rồi à, Giang Nhẫn đẩy mấy con chip và đóng bài lên trước mặt Hạ Tuấn Minh, đưa điện thoại mày đây, sáu nghìn chip, không phải là số tiền nhỏ trong năm đó, anh đứng dậy, di động của Hạ Tuấn Minh đã tới tay anh, tiếp tân nói, đúng vậy. Bạn học này nói cô ấy tên là Mạnh Thính, đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười khẽ đầy vui vẻ của thiếu niên, tiếp tân không biết đầu dây bên kia đã đổi sang người khác, có cho cô ấy lên không ạ, kêu cô ấy đi thang bộ, cứ nói là thang máy hư rồi, anh đứng đợi ở một góc mặt lầu ba, không nhịn được nhếch môi, chân 12, lòng ngực, lại đây châm cho tôi điếu thuốc, chuyện này coi như bỏ qua, sắc mặt người đàn ông tiếp tân hơi khó hiểu chớp mắt vài cái. Lúc này mới nghe thấy tiếng của Giang Thiếu truyền đến, sau đó anh ta nói với Mạnh Thính, bạn học, thang máy có chút trục trặc, phiền em đi thang bộ nhé, Mạnh Thính gật gật đầu, có thể đi lên thì không còn gì bằng, cô nói tiếng cảm ơn với bọn họ rồi đi theo phương hướng mà tiếp tân chỉ, đến khi không còn thấy bóng dáng của Mạnh Thính nữa, vẻ mặt nữ tiếp tân khó hiểu hỏi, thang máy có bị hư gì đâu, Giang Thiếu dặn nói vậy, cậu ta muốn làm gì nhỉ, làm sao tôi biết được. Chuyện của cậu ta cô đừng có tò mò, chê mình sống lâu quá rồi à, tôi nghe nói gian thiếu, nam tiếp tân chợt hại giọng, cậu ta có bệnh tâm lý, không khống chế được cảm xúc, không ai biết vì sao nhà họ gian tống khứ cậu ta cả. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, nữ tiếp tân nghĩ đến cô bé xinh đẹp dịu dàng như nước vừa nảy, cô bé kia xinh thật đấy, còn đẹp hơn hẳn thần tượng của tôi, khi lớn lên chắc chắn sẽ càng xinh đẹp. Nam tiếp tân cũng hơi lo lắng thay cho cô bé, chọc ai không chọc, lại chọc đến gian nhẫn, cầu thang bộ ở An Hải Đình đang được thi công, bình thường sẽ không có ai dùng đến, vì vậy mà cầu thang cực kỳ yên tĩnh, bốn chữ lối ra an toàn màu xanh lá cực lớn kèm theo một mũi tên chỉ dẫn, ánh đèn trong hành lang lờ mờ, mạnh thính chỉ nghe thấy tiếng bước chân của chính mình, cô đeo cặp sách, viện lan can đi lên, lên đến khúc mặt hành lang lầu ba. Do đi quá vội vàng nên cô không cẩn thận đụng phải một lồng ngực rắn chắc, mạnh chính giật mình kêu lên, ai da, cho dù bất cứ ai ở trong không gian tối tăm đột nhiên một thứ gì đó xuất hiện bất thình lình cũng sẽ bị đọa sợ. Cô đưa tay che tráng, liên tục lùi về sau mấy bước, ngước mắt lên liền thấy ngay khuôn mặt của gian Nhẫn, đứng nơi ánh sáng mờ tối, anh có kinh ngạc đôi chút, đưa tay đặt ở nơi bị cô đụng qua, thiếu niên cơ bắp rắn chắc. Cái lại chỉ có cái trắng của cô bị đụng đến thoáng vắng một hồi, giọng nói của cô ngọt ngào, tiếng ai da rẩy lúc nãy âm điệu có hơi cao, tự như tiếng nỉ non vỡ vụn, lúc chạm phải nhau, không biết là cái gì đã đụng vào lồng ngực của anh, sắc mặt mạnh tính trắng bệt, chân tay như muốn nhũng cả ra, cô không nhìn rõ sắc mặt Giang Nhẫn, nhưng biết rõ vừa rồi cô đã đụng trúng anh, Giang Nhẫn vốn là người bá đạo không nói lý lẽ, cô vội xin lỗi, tôi xin lỗi. Đụng anh bị thương rồi à, Giang Nhẫn con môi, ừ, Mạnh Thính không biết nên làm gì, chuyện này đối với cô mà nói như tai họa bất ngờ từ trên trời rơi xuống, ai mà biết Giang Nhẫn không có trong bữa tiệc mà đứng ở cầu thang u ám này chứ, bên ngoài cửa sổ trong suốt của An Hải Đình, gió biển nhẹ nhàng thổi, phần lương Mạnh Thính chống nở mặt tường lạnh băng, có vài phần luống cuốn, tôi không phải cố ý, mặc dù cô đơn thuần nhưng không hề ngu ngốc, chỉ va chạm đôi chút làm sao xảy ra chuyện gì được. Trước mắt cô còn hơi thoáng váng, biết anh đang cố ý làm khó, không nhịn được nói nhỏ, anh cũng dọa tôi mà, dăng nhẫn thiếu chút nữa cười ra tiếng, anh ở nơi ngược sáng, có thể nhìn thấy bộ dạng của cô, cô rất quy củ mặc bộ đồng phục thất trung, huy hiệu của trường gắn chỗ ngực bên phải, mái tóc ngăn trước trắng dưới ánh đèn mờ ảo trở nên dịu dàng mấy phần, cặp kính màu đen làm cho người khác dò xét dường như cũng nhu hòa đi rất nhiều, rõ ràng là rất sợ anh, nhưng lại tỏ ra điềm tĩnh. Sao nào, đụng trúng người khác mà không chịu thừa nhận à học sinh giỏi, bên thất trung dạy cô như vậy sao, mạnh tính dương mắt nhìn anh, giọng điệu nhẹ nhàng phản bác, thất trung có dạy, phải nói xin lỗi, còn dạy phải có lòng khoan dung độ lượng, giang nhẫn chịu không nổi nữa bật cười, ông đây thất học, không hiểu hết ba cái triết lý này của cô đâu, mạnh tính biết anh không nói lý lẽ, bóng đêm tĩnh lặng, phía xa trên biển vẫn còn đèn sáng. Xuyên qua An Hải Đình nhìn xuống lại những đốm nhỏ ánh sáng nhàn nhạt, đột nhiên cô nhớ đến người thiếu niên trước mặt mấy năm sau sẽ giết người, thủ đoạn giết người của anh cực kỳ tàn nhẫn, mạnh thính biết rõ anh rất nguy hiểm không thể đến gần, càng không thể đắc tội, cô khom lưng, cúi người xuống vô cùng nghiêm túc nói, tôi xin lỗi, ý cười trên môi anh dần tiêu tan, dưới ánh sáng ảm đạm, cô không thấy rõ vẻ mặt của anh. không biết vì sao lại nhớ đến năm đó giăng nhẫn không thèm nói tiếng nào giống như đang nổi điên lên đuổi theo xe buýt ba cây số tự như một chú sói con ngăn ngược liều mạng cô rất sợ sự điên rồ gần như biến thái của anh mạnh thính nói thật sự tôi không cố ý nếu không thì anh đánh lại tôi đi cô do dự duỗi ra bàn tay trắng như ngọc ngón tay tinh tế mỹ lệ trên đầu ngón tay tựa như điểm thêm một chút phấn mặc dù ánh đèn mờ tối không nhìn rõ Nhưng cả người cô dường như tỏa ra ánh sáng rực rỡ khắp tầng lâu, cô quá nhu thuận khiến người ta rối loạn, trong lòng của anh giống như có vật gì đó mạnh mẽ đâm vào, anh nhìn chăm chú đôi tay bé nhỏ kia một hồi lâu, chợt một tiếng, được thôi, không cho phép cô kêu đau, cô nghiêm túc gật đầu, bàn tay đặt trong túi của giang nhẫn chợt run rẩy. bàn tay trước mặt thật xinh đẹp mềm mại, ngón tay thon dài trắng muốt. anh chưa bao giờ thấy ai có bàn tay tinh tế và xinh đẹp đến vậy. ngay cả người mẹ kiêu ngạo sang trọng của anh cũng không có đôi bàn tay tinh xảo và mỹ lệ như vậy một giây trước khi chạm vào tay cô đột nhiên anh kịp phản ứng lại vẻ mặt dăng nhẫn bực bội thu tay lại lần mò cái bật lửa trong túi anh ném chiếc bật lửa trong tay về phía cô lại đây châm cho tôi điếu thuốc chuyện này coi như bỏ qua mạnh thính sững sờ nhìn chiếc bật lửa màu đen trong tay mình mau lên muốn ông đây thỉnh cô nữa à tính tình anh vẫn rất tồi tệ Mạnh tính đoán có thể gian nhẫn ra đây hút thuốc cho thông thoáng, cô siết chặt váy của mình, tới gần mấy bước, thiếu niên cao hơn cô 27cm, năm nay cô cao 1m6, không tính là thấp, chỉ là gian nhẫn quá cao, anh nói chuyện không hề có chút kiên kỵ, dáng vẻ nhuộm tóc bạc có chút lưu manh, vì vậy người bên ngoài nhìn vào sẽ nói đây là một tên côn đồ, anh không dễ treo chọc, tính tình thì thối, tính cách có chỗ thiếu hụt, gian nhẫn không đè nén được tâm tình bực bội. Lần mò trong hộp thuốc lá một điếu thuốc ngậm vào miệng, ngày cửa sổ trên lầu ba mở ra, gió đêm mát mẻ từng cơn lùa vào, phần tóc cắt ngang trước trắng của cô nhẹ nhàng đung đưa, cô nâng tay lên, mũi chân nhẹ nhàng nhắm tới gần anh, khoảnh khắc ánh lửa nháy lên, anh ngửi thấy mùi hương trên người thiếu nữ được gió thổi mang đến, đó là một loại hương vị đặc biệt ấm áp và ngọt ngào, động tác của cô ngây ngô, thậm chí có chút vụng về, vừa nhìn là biết cô chưa hề làm qua mấy chuyện như vậy. Ngoan ngoãn không chịu được, anh rũ mắt, bàn tay ấy nhẹ nhàng run rẩy. hồi lâu sau mới châm được điếu thuốc, mạnh tính châm xong thì khẽ thở phào, trả lại chiếc bật lửa vào lòng bàn tay anh, sau đó lướt qua anh mà chạy lên lầu, hồi lâu sau anh đột nhiên dập điếu thuốc lá giữa hai đầu ngón tay, nặng nề thở ra, điếu thuốc đã cháy được một nửa, nhưng bởi vì anh sửng sốt mà quên hít vào, một ngụm cũng chưa hề hút, đừng để anh gặp lại cô, đừng nhìn thấy cô lần nào nữa, nếu không. Mạnh Thính lên lầu, thở phào nhẹ nhõm, trên lầu năm của An Hải Đình là một trận nhảy múa điên cuồng, cô lướt qua đám người, liếc mắt liền nhìn thấy Thư Lan, không xong rồi, Thư Lan đang chuẩn bị bộc lộ tài năng khiêu vũ, trên người cô ta là chiếc váy của Mạnh Thính, chiếc váy này không phù hợp với thân thể của cô ta, phần ngực không phát triển nhiều, phía trước không chống đỡ nổi, nhưng điều đó không ảnh hưởng gì đến vẻ đẹp của chiếc váy. Năm đó không có lấy một cô gái nào diện một bộ váy vừa đẹp mắt vừa độc đáo thế này, dân quốc sau cơn mưa, chiếc váy khi mặc vào càng thêm xuân sắc mỹ lệ, những sợi lông vũ tung bay trong không trung, vạt áo rất dài khiến rất nhiều cô gái liếc nhìn mấy lần, trong lòng Thư Lan không kìm được vô cùng đắc ý, bởi vì những nữ sinh không ai sánh được ở trường lợi tài cũng không nhịn được hỏi thăm cô ta mua chiếc váy này ở đâu, giọng điệu Thư Lan dương cao, chiếc váy này không có chỗ nào bán đâu. Toàn thế giới có một không có hai, mặc dù nữ sinh kia cũng rất thích chiếc váy này nhưng nghe thấy vậy sắc mặt không chịu nổi, hừ, ai thèm, cũng có vài năm sinh liếc mắt nhìn Thư Lan, Thư Lan mặt mày hớn hở, đám người này đều là kẻ có tiền, bình thường đi trên đường sẽ không liếc nhìn dạng người giống như cô ta, nhưng đêm nay khi cô ta diện chiếc váy này lên, cuối cùng cũng thấy mở mày mở mặt một phen, mấy nữ sinh hỏi thăm Thư Lan về chiếc váy không lâu sau liền quay lại, trong tay cầm một ly rượu đỏ. Giọng điệu mỉa mai, nghe nói cô còn biết khiêu vũ nữa nha, lên thể hiện tài năng đi, dù sao hôm nay cũng chơi vui vẻ vậy mà, Thư Lan làm gì biết khiêu vũ chứ, cô ta chỉ biết sơ sơ mà thôi, chỉ dừng lại ở việc bị vũ sư mạnh mẽ ép buộc mình luyện tập dây chằng, đó là một loại cảm giác đau đớn thống khổ, nhưng khi Hạ Tuấn Minh nghe thấy liền buông micro nhìn sang, cũng bày ra bộ dạng đầy hứng thú, được đó, cô là, Thư, Thư Lan đúng không, người đẹp. Nhảy một điệu góp vui đi, một đám nam sinh lập tức hào hứng huýt sáo vỗ tay, tới luôn đi, Thư Lan đâm lao phải theo lào, hạ tuấn minh luôn luôn là một tên thần kinh thô, còn chỉnh lại nhạc nhẹ nhàng hơn cho cô ta, nhảy đi, Thư Lan mí mắt nhảy dưỡng, hoảng hốt vô cùng, nhịp tim không kiểm soát được tăng vọt, hà hàng ấn điều khiển từ xa nói, mét nhạc không phù hợp à, muốn sôi động thêm nữa, tối nay, điều mà cô ta tha thiết ước mong đã thực hiện được. Cuối cùng thì ánh mắt mọi người đã đặt trên người mình, nhưng lại chỉ vì muốn xem cô ta khiêu vũ, Thư Lan chắc chắn không thể nhảy, cô ta thầm nghĩ, mình không phải mạnh tính, cái gì cũng biết, cô ta không biết chút gì về khiêu vũ, nếu nhảy một chút thôi sẽ lộ ra ngay, cô ta liếc nhìn chiếc bánh gato cao cỡ một người bên cạnh, nếu mà, trang phục bị bẩn, chắc sẽ không có người yêu cầu cô ta nhảy nữa đâu nhỉ, mặc dù thấy tiếc nuối cho chiếc váy này. Nhưng cô ta không thể làm mất mặt chính mình được, hơn nữa chỉ cần giặt sạch là có thể mặc lại rồi. Thư Lan nhấc làng váy, uống gối hành lễ, lui về phía sau vài bước muốn tiến đến gần chiếc bánh gato kia. Tính tình mạnh tính dù có tốt đến mấy nhưng khi nhìn thấy cô ta chuẩn bị đâm người vào chiếc bánh gato cũng tức giận không chịu được nữa. Đó là thứ mà mẹ đã để lại cho cô, giọng nói mạnh tính giòn giả vang lên. Thư Lan, Thư Lan giật nảy mình. Quay đầu lại liền nhìn thấy Mạnh Thính mặc đồng phục đứng trước cửa, trong lúc nhất thời cô ta vô cùng kinh ngạc, vốn tưởng Mạnh Thính nói muốn lấy lại đồ của mình chỉ là dọa cô ta chút thôi, không nghĩ đến Mạnh Thính thật sự đến tận đây, làm sao chị ta lên đây được, anh Hải Đình không phải là chỗ không tùy tiện cho người khác vào đây sao, Mạnh Thính không nhìn thấy ánh mắt mọi người đổ dồn vào mình, cô không hề cảm thấy tự ti chút nào khi mình ăn mặc thế này mà đứng trước đám người xa hoa trắng lệ trong gian phòng. Cô đi đến trước mặt Thư Lan, tự như quay trở về mạnh tính 14 tuổi năm đó, vô cùng dịu dàng, nhưng cũng rất kiêu ngạo rực rỡ, trả váy lại cho chị. Ngay lập tức, cô không thèm để ý đến vẻ mặt của Thư Lan, xoay người nhìn đám người Hạ Tuấn Minh, bạn học Hạ, thật xin lỗi, sợi dây chuyền ngày hôm qua có thể trả lại cho tôi không? Chương 13 Phát bệnh Đây là lần đầu tiên giăng nhẫn phát bệnh, Hạ Tuấn Minh trương ra bộ mặt ngô ngơ. Cái đó không phải Thư Lan cho tôi rồi à, Thư Lan không thèm quan tâm chuyện này, kéo cánh tay Mạnh Thính, lúc này mới chịu nhận sai, đều là lỗi của em hết, chị sang đây một lát với em được không, Mạnh Thính đến đây chỉ muốn lấy lại đồ của mình, cũng không phải đến quấy rối, trong ánh mắt tò mò tìm hiểu của mọi người, cô cùng với Thư Lan đi đến một góc vắng vẻ, chiếc hộp nhạc xinh xắn được đặt trên quầy đang nhẹ nhàng xoay chuyển, tiếng nhạc êm dịu. ánh mắt của mạnh thính rơi xuống người thư lan mang theo vài phần hoảng hốt chiếc váy xinh đẹp này ở kiếp trước cô không có can đảm chạm vào cho đến cái ngày mà cô chết đi cô cũng không hề mặc nó trên người mình thư lan không đủ khí chất không bao giờ có thể diện được bộ váy mỹ lệ như ngàn đóa hoa này bộ váy đẹp lộng lẫy và dịu dàng vốn dĩ có thể xem như là một chiếc váy khiêu vũ thư lan cắn răng nói chị em biết chị rất tốt chị cho em mặc tối nay thôi được không Mai em liền trả chị ngay mà, còn về sợi dây chuyền kia, em cho người ta rồi sao có thể đòi lại được, không lẽ chị muốn em bị người khác xem thường à, lại là lý do như vậy. Giống như lần biểu diễn dương cầm lúc trước, mạnh tính khi đối mặt với Thư Lan đã không còn tồn tại cảm xúc dịu dàng, yêu quý như trước nữa, cô nhìn thẳng vào đôi mắt của Thư Lan, lần đầu tiên dùng giọng điệu nghiêm nghị nói với cô ta, đây sẽ là lần cuối cùng em đụng vào đồ của chị, lập tức trả váy cho chị ngay. Kể cả sợi dây chuyền kia nữa, chắc em cũng không muốn đám người kia sẽ thấy ngay em cái gì cũng không biết, lần biểu diễn dương cầm kia cũng là giả dối, bây giờ còn lấy trộm đồ của chị nữa, chữ trộm kia khiến Thư Lan suýt chút nữa dậm chân, khó mà tin được trận to mắt, chúng ta là chị em, sao chị có thể quy cho em từ trộm này chứ, chị khiến em quá thất vọng rồi, chị em, khoảnh khắc này mạnh thính thật sự muốn cho cô ta một bạc tai, cô đã từng vô cùng quý trọng hai tiếng này. Thế nhưng vì cứu Thư Lan mà bị hủy mặt, cô ta còn khiến cô chết trong trận đất lở đó, Mạnh Thính nhắm mắt lại, sau đó mở ra bình tĩnh nói, chúng ta không phải chị em, đời này cũng không phải, đồ này hoặc là trả lại cho chị, hoặc là chị tự mình đi nói rõ ràng. Thư Lan thấy cô cứng mềm đều không xong, rốt cuộc mới hiểu Mạnh Thính đang rất nghiêm túc, nhưng mà mới hai tháng trước, Mạnh Thính hễ có món đồ nào đều không thể chờ nổi mà đưa cho cô ta. Bây giờ vì sao đối xử với mình còn lạnh nhạt hơn so với người lạ, cô ta đương nhiên không thể để đám dân nhẫn biết được sự thật, khúc dương cầm, điệu múa, bộ váy, những thứ này đều thuộc sở hữu của Mạnh Kính, Thư Lan tức giận nói, trả lại cho chị cũng được thôi, nhưng chị đừng có mà hối hận, tôi không thèm nhận người chị gái như chị nữa, Mạnh Kính không lên tiếng, chỉ lặng lặng nhìn Thư Lan khiến cô ta có chút chột dạ, Thư Lan chạy vào phòng vệ sinh bên ngoài. Một lát sau đã thay bộ váy trên người ra đem tới ném vào tay Mạnh Tính, Mạnh Tính cẩn thận ôm lấy, Thư Lan không nhịn được mỉa mai, chị có hiếu thật nha, mẹ của chị đều bởi vì bộ váy này mà chết trước mặt chị, không lẽ chị còn có suy nghĩ muốn khiêu vũ lại lần nữa à, Mạnh Tính quá xinh đẹp, đó cũng là một cái tội, câu nói này khiến ngón tay Mạnh Tính run rẩy cô ôm chiếc váy, ngón tay nắm chặt lại, vẻ mặt tức giận hiếm thấy, cô vẫn nên quản tốt chuyện của mình đi. Cô ôm váy vượt lên đi ra ngoài, Hạ Tuấn Minh quan sát cô, phấn khích ngoát tay, Mạnh Kính, tới đây nào, Giang Nhẫn cũng quay về, ngồi một mình trên ghế sofa, ngước mắt nhìn theo cô, ánh mắt thoáng nhìn qua bộ váy cô ôm trong tay, nhịn không được con môi, váy của cô à, bộ váy kia trông rất đẹp, lúc Thư Lan xuất hiện, bởi vì diện chiếc váy này đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, mỗi lần Giang Nhẫn gặp Mạnh Kính, hình như lúc nào cô cũng đeo một chiếc cặp nặng nề. Dán vẽ mặc đồng phục yên tĩnh, trông hệt như một học sinh tiểu học ngoan ngoãn về nhà khi tan trường, thứ đồ chơi này là của cô ư, tim mạnh kính nhảy dựng lên, lúc nãy khi cô tức giận đã quen mất gian nhẫn ở chỗ này, cô lắc đầu, không phải, rồi nhẹ giọng bổ sung, mượn thôi, phải trả lại, lời vừa dứt Thư Lan nhẹ nhàng thở ra, lại cảm thấy trên mặt nóng rác, mấy nữ sinh vừa rồi che miệng cười, ồ, lúc nãy có người nói sao ta? Toàn thế giới có một không có hai, thì ra chỉ là đi mượn thôi à, thật không biết tự nhìn lại mình xem, tưởng rằng mình lợi hại lắm à, Thư Lan nắm chặt nắm đấm, Mạnh Thính cũng nghe thấy, nếu là trước đây, cô nhất định sẽ rất đau lòng cho em gái mình, nhưng bây giờ cô chỉ có thể nói Thư Lan là tự làm tự chịu, gian nhẫn dựa vào ghế sofa, vậy cái này thì sao, trong tay anh chính là một sợi dây chuyền nhỏ, là của cô à, nếu không phải thì dựa vào cái gì mà trả lại cho cô. Thư Lan lo sợ Mạnh Thính sẽ thừa nhận nên vội vàng nói, Giang Nhẫn, đó là của tớ, cậu có thể trả lại cho tớ không, Giang Nhẫn lười biếng nói, cút qua một bên đi, đồ đến tay tôi thì là của tôi, anh không thèm nhìn Thư Lan, trái lại nhìn về phía Mạnh Thính, cô muốn lấy lại cũng được, lại đây chơi một trò đi học sinh giỏi, Mạnh Thính nghĩ đến tấm hình kia, nhất định phải cầm về, cô có hơi sợ anh, chơi trò gì. Anh tiện tay cầm lấy một bộ xúc xắc trên bàn trà màu đen, ném một viên vào chén, đoán lớn nhỏ, 123 là nhỏ, 456 là lớn, đoán đúng sẽ trải cho cô, còn nếu sai, nụ cười của anh có vài phần lưu manh, mua bữa sáng cho ông đây trong một tuần, có muốn đánh cược hay không, trong lòng Hạ Tuấn Minh chửi một trận con mẹ nó, cái khác còn được, anh nhẫn sao vô sĩ quá đi, cái xúc xắc kia, dăng nhẫn muốn số mấy thì sẽ là số đó. Mạnh Thính thu chắc không còn nghi ngờ gì nữa, Phương Đàm cũng nín cười, đứng một bên xem trò vui, suy nghĩ của Mạnh Thính với đám người bọn họ không giống nhau, nếu không đánh cược, cả đời này cô sẽ không lấy lại được đồ của mình. Viên xúc sắc có sáu mặt, đoán lớn hoặc nhỏ, cơ hội thắng thu chi đều, loại chuyện này coi như tùy thuộc vào vận may, dù sao cũng có một xác suất nhất định, giọng điệu của cô mềm mại nhẹ nhàng, có hơi do dự, nhỏ, gian nhẫn không chút để ý lắc nhẹ. khóe môi cong lên, anh không thèm nhìn cũng biết bên trong là con số 6, cô ôm bộ váy, vừa nghiêm túc vừa sốt sắng quan sát bàn tay của anh, phía trên đỉnh đầu cô là ánh đèn màu cam ấm áp làm nổi bật lên những sợi tóc mềm mại của cô, đây là lần đầu tiên ánh mắt cô nhìn anh chăm chú đến vậy, động tác của Giang Nhẫn dừng lại, thứ đồ chơi này đối với cô rất quan trọng sao, rõ ràng chán ghét anh, nhưng vẫn nguyện ý làm cuộc giao dịch này, mạnh thính, hả? Ánh mắt cô di chuyển đến khuôn mặt anh, giọng mũi văng lên mang theo âm điệu nhu thuận kéo dài, từ mình đến xem, cô có chút khẩn trương, bàn tay trắng như ngọc đặt lên trên chén đựng xúc sắc, gian nhẫn cảm nhận được độ ấm khi cô đến gần, hương thơm ấm áp của tháng 11, tựa như đốt cháy hết mọi nhiệt độ trên người, viên xúc sắc bên trong chén dần lộ ra trước mắt, cô không thể tin mở to mắt, sau đó vui mừng nhìn anh, anh thua rồi, anh cười khẽ, ừ, tôi thua. Lần đầu tiên anh nhìn thấy cô cười, tuy chỉ là một cái con môi nhẹ nhưng lại có một hương vị ngọt ngào sâu tận đáy lòng, thật mẹ nó thuần khiết, bên trên viên xúc sắc, số một đỏ tươi hiện lên trên mặt, dăng nhẫn trả lại sợi dây chuyền cho cô, cô bỏ nó vào trong túi đồng phục, Mạnh Thính chưa từng cùng người khác đánh cược, cô thở phào nhẹ nhõm, cũng may là thắng, lấy lại được đồ rồi cô nên quay về thôi, khi nhìn thấy bóng lưng Mạnh Thính không chút lưu luyến nào rời khỏi cửa An Hải Đình. Đám người Hạ Tuấn Minh còn chưa kịp lấy lại tinh thần, con mẹ nó, không phải chứ, thế nào lại ra con số một, Hạ Tuấn Minh còn nghi ngờ mình chưa tỉnh ngủ, hồi lâu sau mới hỏi, anh nhẫn, sao anh thua thế, gian nhẫn tựa người trên ghế sofa, nơi lồng ngực bị cô đụng qua tự như vừa đau nhức vừa êm dịu, anh không chút để ý nói, thua thì thua thôi, còn có lý do gì nữa, lý do dạy gái, thứ tư này là ngày mạnh thính đến tái khám mắt. Trưa nay Thư ba ba không về nhà, ông để Thư Dương đi cùng với Mạnh Tính, trong hai năm nay những lần tái khám ông luôn đi cùng Mạnh Tính, thỉnh thoảng lúc Thư Lan có chuyện cần nhờ Mạnh Tính thì sẽ đi theo, nhưng bầu không khí giữa hai đứa tối qua có gì đó không đúng lắm, Thư ba ba nghĩ hai đứa này đang giận dỗi nhau, bất đắc dĩ đành phải gọi Thư Dương đi cùng với chị mình, bữa trưa tan học, Thư Dương đứng trước cổng trường chờ Mạnh Tính, đi thôi, cậu rất ít nói, diện mạo cũng bình thường. Đôi mắt đen u ám, tính tình cực kỳ trầm lặng, hai chị em họ, theo thứ tự đều đứng nhất nhì lớp, nhưng không một ai nghĩ đến họ quen biết nhau, mạnh tính không biết cách ở cùng một chỗ với em trai, cô lắc đầu, mình chỉ đi là được rồi, Thư Dương không nhìn cô lấy một cái, cặp mắt nhìn chăm chú vào chiếc lá rụng xuống từ cây ngô đồng trong sân trường, ba dặn, ý là nếu không phải Thư ba bà đã dặn đi dặn lại thì cậu cũng không sẵn lòng đi đâu, không đi thì đỡ phiền toái. Gương mặt Mạnh Thính có hơi đỏ mang theo một chút xấu hổ, làm phiền em rồi, ừ, bệnh viện thành phố hơi xa trường học, năm đó để đến được bệnh viện phải mất một giờ, đến đường số 31 thì đã gần đến nơi, Mạnh Thính lên xe trước, Thư Dương đi theo sau cô bước lên xe, đám người chen chút trên xe suýt chút nửa đụng trúng cô, cậu đưa tay ngăn bọn họ lại, trước khi lên xe, cậu quay đầu nhìn, một thiếu niên tóc bạc mặc áo đỏ, mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm bọn họ. Thư Dương nhíu mày ngồi xuống ghế, Hạ Tuấn Minh ló đầu nhìn, dường như phát hiện chuyện mới lạ, lúc nãy không phải là mạnh tính à, thằng nhóc đi cùng với cô ấy, anh ta cười khà khà, học sinh giỏi cũng yêu sớm sao, mắt cô ta không phải có vấn đề hả, khẩu vị của thằng nhóc bên thất trung thật là, anh ta còn chưa nói xong đã nhìn thấy anh nhẫn lấy lại tinh thần, đột nhiên lao nhanh về phía xe buýt, thiếu niên độ tuổi này, chật, cặp chân thon dài mạnh mẽ, bọn họ mới chơi bóng xong. Giang Nhẫn nhìn qua có chút lạnh lẽo bởi chiếc áo và quần sót thể thao mặc trên người, cơ bắp anh rắn chắc, trên quả đầu bạc lấm tấm mồ hôi, anh gần như liều mạng dùng hết sức lực chạy đến trạm xe buýt, nhưng cổng trường lợi tài cách trạm xe buýt có hơi xa, khi anh chạy đến thì xe buýt đã lăn bánh, cặp mắt đen như mực của Giang Nhẫn sắc lạnh, anh nhặt một tảng đá bên trong bụi cỏ ven đường, dường như không chút do dự đập vào thân xe, lực cánh tay của thiếu niên hết sức kinh người. Âm một tiếng vang lên vô cùng nặng nề, toàn bộ người trên xe buýt đều giật nảy mình, tài xế từ cửa sổ quay đầu lại, chửi ầm lên, mắng chửi thô tục, nhưng bên trong cặp mắt đen như mực của thiếu niên, không hề chớp mắt cực kỳ lạnh lẽo, mạnh tính cũng quay đầu lại, cô liếc mắt một cái liền thấy anh, đầu mùa đông, chiếc áo anh đang mặc đỏ rực như lửa, trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa giận dữ, bắp thịt căng chặt, trên cánh tay rắn chắc hàng lên gân xanh giật giật, hạ tuấn minh bị dọa ngây người. Vỗ lên bả vai Phương Đàm, nói chuyện lắp ba lắp bắp, Đàm tử, làm sao bây giờ, Phương Đàm cũng sững sốt, bọn họ đều hiểu rõ, nhập học lợi tài đã được hai tháng, đây là, lần đầu tiên giăng nhẫn phát bệnh, chương 14, hồi phục, nếu vậy, vì sao không phải là ông đây, tài xế mắng xong, liếc nhìn nhắn vẻ cậu thiếu niên, trong lòng có hơi e sợ, nhìn thế nào cũng không giống người bình thường cho lắm, ông dẫm mạnh chân ga, chửi một tiếng thật xui xẻo, Lái xe buýt rời khỏi, Mạnh Thính không tiếp tục nhìn nữa, cô quay đầu lại, tim đập thình thịch, lần đầu tiên cô nhận ra rằng tuy có rất nhiều thứ đã thay đổi, nhưng vận mệnh vẫn luôn xoay quanh một quỹ đạo ban đầu, Thư Dương nhạy giọng hỏi, chỉ biết anh ta, Mạnh Thính vẫn luôn im lặng không nói, Thư Dương nhìn cô, không hỏi thêm gì nữa, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, khi bọn họ đến bệnh viện, phải xếp hàng khoảng một tiếng, bác sĩ khám bệnh cho Mạnh Thính là người quen. là đồng hương với mẹ cô, còn là bạn học thời cấp 2, di tôn, khẩu trang y tế của tôn xảo du hạ xuống lộ ra nụ cười ôn hòa, và tháo mắt kính của Mạnh kính rồi để cô nằm xuống giường bệnh, sau đó bắt đầu kiểm tra đôi mắt của cô, Mạnh kính không thoải mái chấp chớp mắt, nước mắt theo đó chảy ra ngoài, màu mắt của cô có hơi nhạt, không phải màu đen thuần túy, cũng không phải màu mắt nâu bình thường mà giống như một màu trài nhàn nhạt, tự như được nước mưa gột rửa qua. Sạch sẽ và trong suốt, Thư Dương vốn dĩ đang đứng trước cửa phòng, bộ dạng xem như việc không liên quan đến mình, tôn xảo du cũng không khách sáo với cậu, nhóc con, lại đây mở đèn giúp nào, Thư Dương đi tới, đón lấy ánh đèn trong tay bà, cậu cúi thấp đầu, trong nháy mắt chợt ngẩng người, đôi mắt thiếu nữ trong suốt, lúc ánh đèn rọi xuống trong mắt lấp lánh ánh nước, làn da cô trắng nõn, đôi môi anh đào hồng phấn, hàng mi dài phủ một tầng nước mỏng. Tự như cánh bướm uyển chuyển nhẹ nhàng, trong đôi mắt ấy thật trầm tĩnh và bình yên. Lần đầu tiên sau ba năm, Thư Dương nhìn kỹ một mạnh tính đã trưởng thành như vậy. Cậu và Thư Lan 10 tuổi năm ấy ấn tượng đối với mạnh tính vô cùng khắc sâu. Khi ấy cha mẹ cậu đã ly dị được một năm, Thư ba ba không biết cách chăm sóc mấy đứa con của mình. Hai đứa nhỏ đều lôi thôi lết thết, Thư Dương còn bị cảm lạnh, mũi đỏ bừng, quần áo trên người cậu đã năm ngày rồi chưa thay, trên cổ áo dính một vết bẩn. Thư Lan cũng không khá hơn bao nhiêu, toàn thân trên dưới đều bẩn thiểu, ngày hôm đó Tăng Ngọc Khiết chính thức đưa Mạnh Thính đến nhà họ Thư, Thư ba ba vừa xấu hổ vừa cẩn thận chăm lo cho hai đứa bé, thay cho hai đứa bộ quần áo mới, lúc Tăng Ngọc Khiết nắm tay Mạnh Thính bước vào cửa, Thư Lan và Thư Dương đang xem tivi đồng loạt trợn mắt nhìn, ba ba đã thay quần áo tỉ mỉ cho bọn họ, nhưng vẫn không thể nào hình dung được cái cảm giác lần đầu gặp mặt Mạnh Thính, cô bé ấy nắm tay Tăng Ngọc Khiết. Trên gương mặt dường như mang theo sự sợ hãi lo ngại, cô bé 10 tuổi nhỏ nhắn mặt chiếc váy màu xanh dương, mái tóc ngắn đến đầu vai, tất trắng, giày da nhỏ màu đen, chiếc váy sạch sẽ và gọn gàng, khuôn mặt mềm mại xinh đẹp, đúng vậy, thật xinh đẹp, không phải dùng để hình dung một đứa bé đáng yêu, mà là một vẻ đẹp ẩn dấu tựa như nụ hoa chưa hé nở, giống như những chú chuồng chuồng vào đầu mùa hạ nhẹ nhàng đậu trên ngọn cỏ, đó là một vẻ đẹp mỏng manh tinh tế. Cô bé nhìn thấy hai anh em đang đứng mê ngốc há hốc miệng ngắm mình, dưới sự cổ vũ của Tăng Ngọc Khiết, cô bé duỗi bàn tay bé nhỏ ra, nở nụ cười ngượng ngùng. Chào em trai, em gái, chị tên là Mạnh Kính. Thư Lan nhanh chóng đưa tay nắm lấy, Thư Dương ngơ ngác, lặng lẽ chùi bàn tay nhỏ đầy bẩn thỉu của mình ra phía sau rồi nhẹ nhàng cầm tay cô bé, vừa trắng vừa mềm, mu bàn tay còn có mấy chỗ lồi lõm đáng yêu, giống như một cục bông vậy. Chờ Mạnh Kính đi rồi. Thư Lan ghé vào tai cậu, anh, chị ấy xinh đẹp quá, ừ, cậu yên lặng gật đầu, Thư Lan nói, nếu em cũng xinh đẹp như vậy thì thật tốt biết bao, Thư Dương không lên tiếng, anh ơi, nước mũi của anh chảy ra rồi kìa, dơ quá đi, lần đầu tiên Thư Dương cảm thấy xấu hổ vô cùng, muốn tìm cái hố chui tọt vô trong, năm 14 tuổi, đôi mắt của Mạnh Thính xảy ra chuyện, điều này không ảnh hưởng đến cuộc sống của Thư Dương. Nhưng cô thiếu nữ xinh đẹp tinh tế kia khi đeo lên cái kính dành cho người mù trông thật ngốc nghếch buồn cười, đi ra đường cũng phải dựa vào gậy cho người mù, trong thế giới của cô gái ấy chỉ có một màu đen tối, thỉnh thoảng khi đi trên đường sẽ gây cho người khác sự chú ý treo chọc, thời gian dần trôi qua, những người đó đều đã quên đi một mảnh tính trước kia, người thiếu nữ với vẻ xinh đẹp ngây ngô, vô cùng chói lọi ấy, kể cả thờ dương. Cũng khó có thể liên hệ người chị trầm tĩnh hướng nội này với mạnh tính tiểu tiên nữ năm ấy là một người, cho đến ngày hôm nay, trong tay cậu là một trùm ánh sáng, chiếu rọi lên bộ dáng khi trưởng thành của cô, một mảnh thính 17 tuổi, bộ dáng khi trưởng thành của cô làm Thư Lan mỗi lần trông thấy đều sinh lòng ghen ghét, nhưng so với tưởng tượng năm đó của cậu thì càng xinh đẹp hơn, Thư Dương không biết cảm giác trong lòng mình là gì, lặng lẽ dời tầm mắt, tôn xảo du bất mãn lên tiếng, này nhóc con. Chú ý một chút, chiếu lệch ánh sáng rồi, Thư Dương nâng tay lên, tôn xảo du kiểm tra xong, hài lòng cười, thính thính chúc mừng con, đôi mắt của con đã hồi phục, con không cần phải đeo kính nữa đâu, Thư Dương liếc nhìn Mạnh Thính một chút, không nói gì, Mạnh Thính cũng không nghĩ sẽ nhanh như vậy. Kiếp trước còn nửa tháng nửa mắt của cô mới hồi phục, cô cẩn thận nghĩ lại rồi hiểu ra điểm mấu chốt, kiếp trước trong khoảng thời gian này bởi vì Thư Lan mà cô phải giải quyết một mớ cục diện rối rắm. Đôi mắt Suýt bị nhiễm trùng hai lần, kiếp này không quản chuyện của Thư Lan nữa, đôi mắt được chăm sóc rất tốt, khỏi là chuyện đương nhiên, nhưng mà, số mệnh không may của cô, sau khi đôi mắt cô hồi phục sẽ chính thức bắt đầu, Mạnh Kính nói, dì Tôn ơi, mắt con khi nhìn ánh sáng quá chói thì sẽ rất đau, Tôn xảo dù, điều đó là đương nhiên, con đeo kính đã lâu lắm rồi, sớm đã quen thuộc với những ánh sáng mờ tối, đôi mắt sẽ không chịu nổi kích thích. nếu đột ngột nhìn thấy ánh sáng chắc chắn không thích nghi được, vì vậy bây giờ con không được ỉ lại vào nó nữa, phải một lần nữa học cách đón nhận thế giới này, vì cho con hai chai thuốc nhỏ mắt, chú ý không sử dụng mắt quá nhiều, nếu mắt còn đau, con nên nghỉ ngơi một lát, tóm lại con cần phải thích ứng từ từ, nếu gặp vấn đề gì cứ đến tìm gì bất cứ lúc nào. Những lời này của tôn sảo du đã làm thay đổi cả thế giới của cô. bên ngoài bệnh viện trồng một gốc cây hồng to lớn, vào đầu mùa đông. Gốc cây già nua này rụng rất nhiều lá, nhưng trên những tán cây vẫn có những chiếc lá xanh biếc mạnh mẽ vươn lên, những nhánh cây màu nâu che chở cho những chiếc lá ấy vào đông. Mạnh Thính dường như ngửi thấy được mùi thuốc sinh học nhẹ nhẹ bên trong những bụi cỏ đang tỏa ngát hương thơm, bầu trời xanh thăm thẳm, không hề có tầng mây nào. Đây là ngày đông dịu dàng quang đảng khó có được trong khoảng thời gian này. Thế giới của Mạnh Thính đã trở nên rực rỡ sắc màu, khi cô cùng Thư Dương đi đến đây. Có rất nhiều người ít nhiều gì cũng ngước mắt nhìn sang, thiếu nữ 17 tuổi, đã hoàn toàn nở rộ, mang vẻ đẹp nổi bật khiến người khác chú ý, khi mạnh kính rời khỏi phòng làm việc của tôn xảo du, cô đưa mắt nhìn bầu trời và bãi cỏ, khẽ thở dài, lấy mắt kính từ trong túi ra đeo lên, thư dương không nghĩ nhiều, đoán là mắt của cô chưa kịp thích ứng đã tháo kính xuống nãy giờ chắc cô có hơi đau, thời tiết tháng 11. Tuy rằng vẫn có chút ít ánh nắng mỏng manh nhưng bầu không khí vẫn ngập tràn những tia rét lạnh khó nói thành lời. Đám người Hạ Tuấn Minh và Phương Đàm rốt cuộc cũng không một ai dám quay lại tìm Giang Nhẫn. Hà hàng liếc Hạ Tuấn Minh một cái, Hạ Tuấn Minh lập tức hiểu ra, chạy đến cửa hàng trà sữa mua một ly trà nóng, mấy người bọn họ đứng xa xa, một hồi lâu sau Giang Nhẫn mới đi tới. Cái cảm giác mãnh liệt khủng khiếp từ trên người anh khi nãy giống như Thủy Triều từ từ rút dần đi, anh hiếm khi im lặng đến vậy. Hạ Tuấn Minh đưa ly trà sữa đến, anh nhẫn, uống nước nè, khí lạnh tràn ngập vào phổi, trái tim đau nhất, Giang nhẫn đưa tay nhận lấy, liếc nhìn đám người bọn họ một chút, từ đầu đến cuối đều không lên tiếng. Trong đám thiếu niên này, có người cùng chơi từ nhỏ với anh, cũng có người từ sau khi anh bị tống khứ đến thành phố hát thì mới kết giao, tuy nhiên trong ánh mắt bọn họ lúc này đều hiện lên vẻ lúng túng và né tránh, chỉ có Hạ Tuấn Minh giống như một tên nhóc ngốc nghếch. Không hề có khúc mắt gì trong ánh mắt, em kêu bọn họ đừng có bỏ cái thứ đen xì gì đó vào trong ly của anh, kha kha anh nhẫn cứ yên tâm uống đi, chắc là Trân Châu, gian nhẫn vỗ vỗ bả vai anh ta, không nói gì, Phương Đàm thông minh hơn nhiều, lúc ban đầu khi gian nhẫn đến thành phố hát, có biết bao người nịnh bợ lấy lòng, anh còn cười châm chọc, không sợ ông đây có bệnh sẽ giết hết đám tuổi mày à, nói không sợ là giả. Nhưng đối với cụm từ hội chứng nóng nảy vô cùng nghiêm trọng này thì chưa ai gặp qua, không nghĩ nó sẽ đáng sợ kinh khủng như vậy, giang nhẫn chỉ cần vẫy tay là có một đám người tình nguyện bán mạng cho anh, những kẻ không tiếp cận anh được thì bắt lấy điểm này mà mỉa mai, xì, chỉ là một kẻ bệnh tâm thần có tiền thôi mà, chảnh cái éo gì, lần đầu tiên bọn họ nhận thức được, giang nhẫn quả thật không thể khống chế được tâm tình của mình, nếu như lúc ấy chiếc xe buýt kia dừng lại thì không biết sẽ phát sinh cái gì nữa. Hạ Tuấn Minh và Giang Nhẫn sống gần nhau, bọn họ cùng nhau lái xe về nhà, Hạ Tuấn Minh nói, anh Nhẫn, cảm xúc của anh đang bất ổn, không thì để em chở anh về cho, Giang Nhẫn mắt lạnh liếc anh ta, ánh mắt kia rõ ràng đang nói, "Cút, ông đây là đàn ông đấy, anh đội mũ bảo hiểm, chân dài sải bước lên xe, mặc áo khoác vào, nhưng vừa ngước mắt liền nhìn thấy người quen, Thẩm Vũ Tình kéo cánh tay một nam sinh, nói nói cười cười. Nam sinh kia cũng mặc đồng phục trường thất trung, cảm giác có người đang nhìn, thẩm vũ tình quay đầu lại nhìn thấy gian nhẫn, sắc mặt cô ta hết xanh lại trắng, chung quy rất đặc sắc, cô ta buông Nam sinh kia ra, chạy về phía gian nhẫn, Hạ Tuấn Minh hừ một tiếng khinh thường, ái chà chà, thẩm đại hoa khôi có người mới rồi sao, bởi vậy anh ta mới nói vẫn là Lương nguyệt tốt nhất, Hạ Tuấn Minh vốn nghĩ với tính cách của gian nhẫn sẽ không thèm cho cô ta cái liếc nhìn nào, thế nhưng ngoài ý muốn là, Giang Nhẫn vẫn đứng đó, dưới mũ bảo hiểm, cặp mắt đen như mực lặng lặng nhìn Thẩm Vũ Tình đang đi đến, Thẩm Vũ Tình sắc mặt trắng bệch. Giang Nhẫn, anh nghe em giải thích, em và anh ta không có gì hết, sắp đến bài kiểm tra tháng nên em mượn anh ta vài cuốn sách, lúc nãy em chỉ trả lại cho anh ta mà thôi. Giang Nhẫn liếc mắt nhìn nam sinh mặc đồng phục thất trung đằng kia rồi cúi đầu nhìn Thẩm Vũ Tình, thất trung bọn cô không phải là không cho phép yêu sớm à, vì sao cô lại đi yêu đường? Thẩm Vũ Tình đáp, vì em thật sự rất thích anh, những cái khác đều không để ý, Giang Nhẫn ngoài dự đoán yên lặng vài giây, cô thích anh ta điểm gì chứ, thành tích tốt sao, Thẩm Vũ Tình sửng sốt hồi lâu mới vội vàng nói không phải, cô ta đột nhiên cảm thấy, Giang Nhẫn mặc dù đang hỏi cô ta nhưng có cảm giác như anh đang thông qua cô ta mà hỏi một người nào đó, cô ta nghĩ mãi cũng không ra, vì vậy nhân cơ hội nói vài câu thích Giang Nhẫn, Giang Nhẫn không nói nữa. Khởi động xe rời đi, tiếng gió vù vù giữa không khí, Hạ Tuấn Minh nói to, anh nhẫn, anh vẫn còn thích cô ta hả, để ý cô ta làm gì nữa, cái loại con gái lẳng lơ như cô ta làm sao tốt bằng em gái lương nguyệt chứ, thẩm vũ tình không hề thích anh như cô ta nói ngoài miệng đâu, giang nhẫn nhìn con đường phía xa, bàn tay dần dần nắm chặt lại, tao biết, anh vẫn luôn hiểu rõ, biết bao kẻ thể hiện ra thích anh bao nhiêu thì càng không hề có tình cảm chân thật. Anh cũng chưa từng để tâm đến, dù sao, anh tùy tiện, thức học dốc nát, hút thuốc đánh nhau, còn có bệnh tâm lý, gió làm giọng nói anh trở nên khô khốc, anh mở miệng, Hạ Tuấn Minh, thành tích cô ấy tốt như vậy sao lại đi yêu đương, Hạ Tuấn Minh ngây ngốc, tưởng là anh đang nói đến thẩm vũ tình, anh ta sụt sịt mấy giây, nói không chắc chắn, hay là không thể cưỡng lại, đâu thể nào giống với mấy lão già cứng nhắc cổ hủ kia được, giăng nhẫn im lặng mấy giây, nếu vậy. Vì sao không phải là ông đây, cô ngoại trừ thành tích tốt ra thì đâu có nhiều ưu tú, con mắt còn có chút vấn đề, bộ dáng cũng không huên hoang giống thẩm vũ tình, anh không ngại mà, nhưng bệnh của anh, mấy ai có thể dung nạp được chứ, giọng nói anh rất nhẹ, dưới cơn gió thổi tháng 11, cái gì cũng đều không nghe thấy, chương 15, không biết xấu hổ, phải đến thì mới thấy được anh làm thế nào mà diệt sạch hết đám con mọc sách trường thất trung chứ. Tháng 11 toàn thể trường thất trung cùng nghênh đón kỳ thi thử cuối kỳ, đối với học sinh trường thất trung mà nói, thi cử giống như chiến trường vậy, tất cả mọi người đều tất bật chuẩn bị cho kỳ thi vô cùng quan trọng này, ngày thường tung tăng nhảy nhót như triệu noãn chanh cũng phải nghiêm túc ôn luyện. Trước khi tan học, chủ nhiệm lớp Phan Huệ Nhân nói, ngày mai và hai ngày sắp tới trường sẽ tổ chức kỳ thi tập trung cuối kỳ, các em là học sinh lớp 11-1. Kết quả thi ra sao đều sẽ bị những học sinh lớp khác giòn ngó, cô sẽ không nói gì nhiều nữa, những điều này các giáo viên khác cũng đã nhắn nhủ với tụi em rồi. Cô sẽ nói với các em một số điều cần lưu ý ở môn tiếng Anh, môn này đa phần là thi trắc nghiệm, khi làm bài nhất định phải cẩn thận đừng tô sai đáp án. Cô chủ nhiệm nghiêm túc nói rất nhiều những việc cần chú ý, sau đó mới dặn dò lớp trưởng tiểu Diệp, tan học em nhớ phân công mấy bạn dọn dẹp vệ sinh và phân phát thẻ dự thi cho các bạn nhé. Vì phải thay đổi phòng học nên bàn ghế trong phòng cũng phải xếp thêm vào. Phòng thi chỉ chứa được 30 người nên gần một nửa số bàn được chuyển đến các phòng học trống trên lầu. Tiểu dịp thu dọn cặp sách xong sụ mặt đi đến. Lần này đến phiên tổ 5. tám bạn có trong tổ sắp xếp bàn ghế. tan học các bạn nhớ đấy nhé. Cô ta đem sắp giấy thẻ dự thi đưa cho văn phi. Cái này cậu chia ra phát cho mọi người đi. Tôi phải về nhà học bài rồi. Tổ của bọn tớ có bạn xin nghỉ. Vậy thì hết cách. Những người còn lại gánh luôn phần bạn đó chứ sao nữa, hay cậu đi hỏi những bạn khác xem họ có chịu giúp đỡ không. Phó Văn Phi là một cậu nam sinh tướng mạo tuấn tú và còn là lớp phó trong lớp, thành tích của cậu cao hơn Tiểu Diệp rất nhiều. Cậu gật đầu, trong mắt lộ ra ti chán ghét đối với Tiểu Diệp, Tiểu Diệp dáng người nhỏ gầy cứng nhắc, giống như những ông cụ bà cụ bước ra từ trong những cuốn sách cổ xưa ở thời dân quốc, vẻ ngoài cũng không có gì đặc biệt. Lúc lên trước lớp trưởng luôn luôn thích ra lệnh cho người khác, Phó Văn Phi tuy là nam sinh nhưng trong lòng rất không phục, khi các bạn trong lớp chuẩn bị rời khỏi, cậu dẫn đám bạn trong tổ năm đi dọn dẹp vệ sinh, tổ năm của bọn họ có bạn học xin phép nghỉ bệnh, dọn dẹp lớp học và di chuyển bằng vốn dĩ là một công việc khổ cực, những bạn học khác đương nhiên không chịu giúp đỡ, tổng cộng còn lại 7 người, Mạnh Tính cũng là một trong số đó, còn có Triệu Ngoãn Chanh, Lưu Tiểu Di, Bạn cùng bàn với mạnh thính là Hồng Huy, việc đầu tiên bọn họ cần làm là phải di chuyển những cái bàn lên phòng học lầu trên, triệu noãn chanh vẻ mặt đau khổ, trời ạ thính thính, tổng cộng có đến 30 cái bàn lận đó, chúng ta chỉ có 7 người làm thôi, ít nhất mỗi người đều phải di chuyển 4 cái bàn, từ tầng 2 đến tầng 5, nghĩ đến nó thì tớ phát điên lên rồi đây, bàn học ở thất trung đều là những cái bàn gỗ nặng cồng kềnh có vài cái còn tróc mất lớp sơn. Nhiều vết lốm đốm loang lỗ trông rất khó coi, Mạnh Thính cũng hơi phiền muộn, cô cười cười an ủi Triệu Noãn Chanh, không sao đâu, từ từ rồi cũng xong hết thôi, đám người bọn họ dọn dẹp vệ sinh, bụi bay khắp nơi, Triệu Noãn Chanh và Mạnh Thính tìm đến vòi phun nước tẩy rửa, Lưu Tiểu Di ho khụ khụ, dùng tay quạt gió, đột nhiên mắt sáng lên lôi kéo Mạnh Thính, Mạnh Thính quay đầu lại, Lưu Tiểu Di hương phấn nói, Mạnh Thính, cậu nhìn bên ngoài kìa, Ki có phải là Phó Văn Phi và Thẩm Vũ Tình hay không, khuôn mặt cứng nhắc của Phó Văn Phi khi đối diện với Tiểu Diệp lúc nãy so với bây giờ khác nhau một trời một vực, gương mặt đẹp trai ki đỏ ửng, quay về đem nốt bút của mình cầm ra đưa đến cho Thẩm Vũ Tình, Thẩm Vũ Tình luống đồng tiền như hoa, không biết nói gì đó mà cả khuôn mặt Phó Văn Phi đỏ ửng lên, lưu Tiểu Di chật chật vài tiếng, mị lực của Thẩm Vũ Tình cũng thật lớn à nha, cái tên mọc sách lớp mình mà cũng cua được. Không phải Phó Văn Phi rất thành cao sao, nhưng mà bạn trai cũ của Thẩm Vũ Tình không phải gian nhẫn à, mấy ngày trước còn thấy đi cùng gian nhẫn, bây giờ lại ở cùng một chỗ với Phó Văn Phi, Mạnh Tính chỉ lắc đầu cười, sự nghiệp vĩ đại di chuyển bàn học đã bắt đầu, mỗi nữ sinh đều phải di chuyển bốn cái bàn, Lưu Tiểu Di nghĩ đến chuyện này thì tâm tư hóng chuyện cũng tiêu tan đi hết, cô cam chịu số phận ôm lấy một cái bàn, lão đảo đi lên lầu, bàn gỗ rất nặng. Mạnh tính vừa chuyển được một cái bàn đã mệt đến thở hồng hộc. Bạn ngồi cùng bàn với cô là Hồng Huy sắc mặt cũng không tốt. Thật sự là quá nặng, còn phải chuyển lên lầu năm nữa. Cậu ta là năm sinh mà còn thấy tốn sức, không nhịn được trút hết oán hận lên. Bạn học đã xin phép nghỉ. Triệu Ngãn chanh rầu rĩ không vui. Mấy việc chuyển bàn này không hề có định nghĩa chiếu cố nữ sinh. Bàn quá nhiều, mọi người chỉ có thể cùng nhau dọn. Khi đó là giữa tháng mười Trường Thất Trung tan học đã được bốn phút. Trong sân trường chỉ thỉnh thoảng nghe thấy vài tiếng chim hót, trong trẻo êm tài, vài phiến lá của cây bạch quả nhẹ nhàng theo gió rụng xuống, lúc Mạnh Thính chuyển đến cái bàn thứ hai, đang đặt bàn xuống thở dốc thì bất ngờ gặp được một người, giang nhẫn đang lười biến tự người trên hành lang lầu ba hút thuốc, cơn gió lay động mái tóc bạc của anh, trong không khí truyền đến mùi thuốc lá nhàn nhạt, Mạnh Thính không biết vì sao anh có mặt ở đây, đành phải giả vờ như không nhìn thấy anh, thì hụt cố hết sức di chuyển cái bàn. Tiếp tục đi lên, dáng người cô mảnh mai, gầy yếu khiến cho người ta thương tiếc, anh không nhịn được mỉm cười, dập tắt đầu thuốc lá, tiện tay ném vào thùng rác rồi sải bước đi đến trước mặt cô, một tay nhẹ nhàng tiếp nhận cái bàn gỗ nặng nề kia, tay mạnh tính chợt nhẹ bẩn, dọn đến đâu, anh đem cái bàn khiên trên vai, bộ dạng bình thản ung dung, dường như cái bàn kia không hề có trọng lượng nào, thiếu niên tóc bạc huên hoang, có mấy phần tư chất lưu manh, nói chuyện đi học sinh giỏi. Mạnh Thính có một chút hốt hoảng, để tôi tự làm được rồi, Gian Nhẫn nhíu mày, thành thật một chút cho ông, đem cái này lên lầu năm phải không, anh chân dài cao ráo, khiên một cái bàn, xách một cái túi ni lông, thoải mái đi lên lầu, Mạnh Thính đi phía sau anh, trên người anh có mùi thuốc lá nhằn nhạt, bởi vì chứng nóng nảy mà trở nên nghiện thuốc không bỏ được, lúc cảm xúc anh bị biến động thì sẽ hút thuốc đến khi bình ổn lại, Mạnh Thính không biết vì sao Gian Nhẫn dọn bàn giúp cô. Nếu như bị người khác nhìn thấy, cô có trăm cái miệng cũng không giải thích được, lúc lên đến lầu 5, Giang Nhẫn dừng bước, đặt bàn xuống, cơn gió nhẹ thổi qua tóc cô, mạnh thính thấy anh không nói tiếng nào mang bàn đến tận đây, đành phải nhẹ giọng nói, cảm ơn anh, cô muốn chuyển bàn đến phòng 508, nhưng vừa mới xoay người đã nghe thấy Giang Nhẫn cười nói, đàn ông làm việc, đàn bà con gái ở một bên nhìn đi, chỉ theo bên cạnh thôi, đầu óc anh cũng rất thông minh. Tuy rằng mạnh tính không nói chuyển bàn đến chỗ nào, nhưng anh vừa nhìn đống bàn chất chồng ở một nơi liền hiểu ngay. Giang Nhẫn chuyển xong một cái bàn, hơi thở cũng chưa loạn. Hỏi cô, còn bao nhiêu nữa? Mạnh tính có chút hoảng hốt. Cô tình nguyện tự mình dọn thì hơn. Giang Nhẫn có thể cách xa cô một chút hay không? Cô không nói lời nào, sợ người khác nhìn thấy. Quay người muốn xuống lầu, Giang Nhẫn cười chịu đựng. Mẹ nó, không biết tốt xấu, anh kéo cổ tay cô. Làn da trên cổ tay mảnh khảnh của cô thật mềm mại, sợ người khác thấy à, ông đây không tới lớp học của cô được chưa, tôi chờ cô ở cầu thang lầu 2, cô chuyển bàn đến đó là được, anh khẽ nhất cầm, chỉ cho Mạnh Thính lối đi bên kia, từ nơi đó đi lên, mặc dù xa một chút, nhưng bạn cùng lớp sẽ không trông thấy, anh buông tôi ra, tự tôi có thể dọn được, Mạnh Thính vừa xấu hổ vừa tức giận, gương mặt có chút đỏ, cơn gió tháng 11 nhẹ nhàng lướt qua trán cô, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại trắng nõn lộ ra anh cười không thèm nói lý lẽ đừng ầm ĩ với tôi tôi ở chỗ đó chờ cô nếu cô không tới tôi sẽ đến lớp học tìm cô đấy mạnh thính tức muốn khóc cô không hề làm gì cả cũng chưa chọc đến anh lúc mạnh thính xuống lầu thì gặp hồng huy sắc mặt cậu ta tái nhợt nặng nề buông cái bàn xuống xoa xoa mắt bộ dạng mệt mỏi như sắp thăng thiên đến nơi đi mấy bước thở mấy hơi thở hổn hển như kéo ống thổi Triệu Noãn Chanh đi phía sau cậu ta, nhìn thấy Mạnh Thính thì bày ra vẻ mặt cầu xin, tớ chết đây, tớ chết đây, còn tới hai cái bàn lận, cái này quả thật không phải việc cho người sống làm mà, chân tớ run hết cả rồi đây này, thính thính cậu vẫn ổn đó chứ, Mạnh Thính, cô đến phòng học, lúc đem cái bàn dời ra, vừa quay đầu quả nhiên trông thấy bóng dáng gian nhẫn ở đầu bên kia cầu thang, Mạnh Thính quay đầu lại, bọn họ trong phòng học, Lớp Phó Phó Văn Phi đang nói cười với Thẩm Vũ Tình, Thẩm Vũ Tình ngồi vào bàn của Phó Văn Phi, lật xem tập sách của cậu ta, Giang Nhẫn không nói đùa, nếu cô không đi qua, anh thực sự sẽ đến đây, nếu anh mà đến, ngày mai toàn trường sẽ lan truyền tin về Thẩm Vũ Tình, Giang Nhẫn, Phó Văn Phi, và một số việc rối loạn ngỗ ngang của bản thân cô nữa, Mạnh Thính cắn răng một cái, đành phải đem cái bàn dọn đến bậc thang, anh thích dọn thì đi mà dọn. Cho mệt chết tên khốn khiếp không nói lý lẽ nhà anh, giăng nhẫn kẻ cười một tiếng, nhẹ nhàng khiên cái bàn đi, thiếu niên có rất nhiều sức lực, anh chuyển xong hai cái bàn, sắc mặt cũng không thay đổi, đám người triệu noãn chanh còn chưa quay lại, không khí nhẹ nhàng khoan khoái. Trên ban công, những chú kiến đen đang bận rộn làm việc, mạnh thính ngồi trên bậc thang, tay khoác lên hai đầu gối, trong lòng vừa hổ thẹn vừa tức giận, các bạn của cô đều phải lao động, còn cô thì... Giang Nhẫn đứng trước mặt cô, còn nữa không, Mạnh Thính lắc đầu, cô ngước mắt lên, nghĩ thầm anh mau đi nhanh đi, khóe môi Giang Nhẫn dương lên, cảm ơn tôi như thế nào đây học sinh giỏi, Mạnh Thính nghĩ thầm anh quả thật không biết xấu hổ, tôi không có nhờ anh dọn giúp, tự tôi cũng có thể làm được, sắc mặt anh trầm xuống, mày kiếm sắc bén khiến người ta cảm nhận được sự giận dữ đầy nguy hiểm, thế nào, tính quyệt nợ à, cô nhớ đến lúc Giang Nhẫn đuổi theo xe buýt, Rất sợ anh sẽ đánh mình, vốn dĩ anh là người không hề nói đạo lý, mạnh tính đưa tay chạm vào túi áo, sau đó lấy ra tờ tiền 5 đồng, cô khẽ nói, tôi mời anh uống nước vậy, trước giờ cô vẫn luôn rất nghèo, từ trên xuống dưới cũng chỉ có 5 đồng này, anh rũ mắt nhìn tờ tiền 5 đồng kia, bàn tay đang cầm nó rất xinh đẹp, mảnh khảnh trắng nõn, mơ hồ có thể nhìn thấy mạch máu màu xanh nhạt, dường như nó mảnh mai đến mức chỉ cần anh chạm vào sẽ biến mất ngay. Dùng 5 đồng này để đuổi ăn mày đi à, Mạnh Thính cảm thấy có chút ướt ướt, 5 đồng có sao đâu, cũng nhiều mà, ở thời điểm này có thể mua được 5 cây kem với giá một đồng đó, còn có thể ăn thêm sủi cảo nữa nha, anh chật một tiếng, ngồi xuống trước mặt cô, mang theo ý cười gọi, Mạnh Thính, ừ, cô ngước mắt nhìn anh, không cần tiền của cô, thứ 6 khi tan học đến xem tôi chơi bóng, anh nói, nghe hiểu không, thứ 6 ngày đó là giải đấu liên đoàn bóng rổ. Toàn bộ các trường trung học ở thành phố hát đều sẽ tham gia, bởi vì trường trung học lợi tài rộng lớn nhất và cũng là trường mới nhất, cho nên cuộc thi sẽ diễn ra ở đó, mạnh thính siết chặt tờ tiền 5 đồng, gian nhẫn thiếu phan hâm mộ đến điên rồi sao, cô không thích xem bóng rổ, thứ sáu tôi phải thi thử, ý cười trong mắt anh dần tiêu tan, giọng điệu lạnh lùng, lúc cô thi xong, thi đấu vẫn chưa kết thúc, trường học các cô cũng tham dự đó, cô nghi ngờ liếc anh một cái, anh nói,